các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn hai cô con gái nữa đều mới lập gia đình và ra ở riêng. Lúc chồng bà còn sống, tất nhiên người ta gọi bà bằng tên chồng, nhưng từ ngày chồng qua đời, thiên hạ kêu bà là bà Kim Ngư, tức là tên tiệm, để khỏi phải nhắc đến danh tính người quá cố. Thành ra dần dần chẳng mấy ai còn nhớ tên chồng bà là gì nữa. Tuy Kim Ngư là hiệu kim hoàn duy nhất của cả con phố dài, Nhưng mặt hàng trưng trong tủ kính rất thưa thớt. Có người bảo chủ nhân không muốn bày biện nhiều vì sợ trộm cướp, nhưng thật ra tổng số nữ trang và đá quý và kim ngưu sở hữu chẳng có bao nhiêu, bởi nghề chính nuôi sống và thậm chí làm giàu cho gia chủ là cho vay lãi. Nhiều người xấu miệng chê bà Kim Ngư làm nghề thất đức vì cho vay lợi cắt cổ, khiến bà nhiều lần uất ức trả lời thẳng. Nói mà không biết nghĩ. Tôi có dí súng dí dao vào đầu ai? Người ta phải vay tiền của tôi đâu. Ai cần thì tự ý tìm đến tôi. Nhiều người lâm vào bước đường cùng, lắm khi phải van xin khóc lóc, tôi mới thương hại mà cho vay. Không có tôi thì khốn đốn tròn. Như thế thì nghề cho vay là nghề cứu đời chứ sao bảo là tôi cắt cổ. Ngừng một chút để nuốt giận, bà chỉ tay ra đường và tiếp. Đây đây, đấy. Dân hàng đấy, cho vay mỗi năm thu lại cả nghìn nghìn tỷ thì chả ai than. Cứ đút đầu vào. Xem cả số đỏ rất thế chấp. Đúng ra thì bà chẳng nên bực bội, bởi quả thực những đứa chời bà vẫn phải tìm đến với bà, nhất là thời điểm hiện tại. Từ hai tuần nay khách hàng đa số là đàn ông ra vào tiệm Kim Ngư nườm nượp, vì đang ở giữa mùa bóng đá thế giới, với những trận đấu sôi nổi diễn ra liên tục tại ba tây. Việt Nam có thể muôn đời không vào nổi World Cup. Nhưng Việt Nam lúc nào cũng là nước theo dõi bóng đá chặt chẽ nhất, một phần vì mê môn thể thao này và nhất là vì lao vào cái thú cá độ như điên như cuồng, gần như trên phạm vi cả nước. Mùa bóng đá nào mà chả có người tán ra bài sản, chả có người nhảy lầu tự tử hoặc ít ra mất nhà mất cửa, lang thang ngủ bờ ngủ bụi, nhưng 4 năm mới có một lần, dân chơi không thể nào bỏ qua được. Bà Kim Ngư coi vậy chứ vẫn còn tử tế, bà không hề lợi dụng tình thế để tăng lãi suất. Vay một ngàn trả ngàn hai là cái giá thường lệ quanh năm. Giả như bây giờ, giữa mùa bóng đá thế giới, người ta đang cay cú, bà có tăng tiền lợi cao hơn nữa, người ta vẫn năn nỉ hỏi mượn như thường, bởi họ đã lỡ chìm đắm trong cơn say đen đỏ. Tuần này đã xong giai đoạn vòng loại để bước vào những trận tứ kết rồi bán kết và trung kết tình hình căng thẳng hơn, tiền cá độ lại càng lớn hơn. Có những thân chủ trở lại gặp bà đến 3 4 lần và giá lão cũng vay vì cần lấy lại những gì đã mất trong hai tuần vừa qua. Thương vụ của bà trong mùa bóng đá có lẽ chỉ thua chịu cầm đồ mà thôi. Hàng loạt các quán cà phê bóng chốc trở thành những tụ điểm gặp cờ ồn ào của dân cá cược. Thời buổi này nhà nào mà chẳng có tivi, nhưng xem ở nhà không vui, không chửi thề hoặc hò hét được nhất là các trận thi đấu lại diễn ra vào lúc nửa đêm về sáng tính theo giờ Việt Nam. Cách tiệm vàng Kim Ngư 2 căn quán cà phê biển cả là một địa điểm gặp gỡ lớn của dân mê thể thao và cá độ. Dĩ nhiên chủ nhân đã móc ngoặc được với công an nên công khai chuẩn bị một cách rất kỹ lưỡng để đón tiếp dân chơi khắp phố huyện kéo về họp mặt. Từ 3 tuần trước chủ quán đã khuân về một cách truyền hình xem xăng màn ảnh lớn hiện đại nhất Hình ảnh tuyệt vời, âm thanh nổi 4 chiều, trịnh trọng gắn cao trên vách để chuẩn bị đón khách thập phương ôm tiền đến sát phạt. Để không khí long trọng và sôi nổi hơn, ông thiết kế thêm một hệ thống âm thanh dành riêng cho người MC có kiến thức sâu rộng về tốc cầu, nhớ dành tên từng cầu thủ nổi tiếng sẽ đến giảng giải và bàn luận trước mỗi trận đấu. Rồi chủ nhân kê thêm ghế trong quán, bố trí hai nhân viên bảo vệ tức là hai gã công an ngoài giờ làm việc mặc thường phục vừa giữ an ninh vừa tham gia cá độ. Suốt một tháng World Cup, quán cà phê biển cạn tăng giá gấp đôi tất cả các thức uống mà chẳng hề có ai phàn nàn một tiếng. Quan trọng hơn nữa là đích thân chủ nhân giữ sổ sách, thu tiền đánh cá và chịu trách nhiệm chung tiền cho người thắng cuộc sau khi trừ đi phần hoa hồng của mình. Nói tóm lại thì chủ quán là người chắc ăn nhất chỉ từ lời đến lãi chứ không thể lỗ hay hoài được bởi ông vừa thu tiền bán nước giá cao vừa ăn tiền phần trăm của những người thắng cuộc. Tiếng đồn lan nhanh cả phế biển cạn đêm nào cũng chật cứng người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net